Young money Sau khi chứng kiến những gì ông đã giành được cùng với Real trong mùa giải vừa qua, thì tôi chắc chắn ông đã vượt qua Platini để trở thành vĩ nhân của nước Pháp, đứng ở vị trí cao nhất trong ngôi đền huyền thoại bóng đá thế giới, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới. Zinedine <cười> Yazid Zidane sinh ngày 23 tháng 6 năm 1972 tại La Castellane, thành phố Marseille, Cộng hòa Pháp. Ba và mẹ của ông đều là người Algeria, chạy nạn đến Pháp Trước chiến tranh Algeria vào năm 53 Zidane là con út trong nhà có đến năm anh chị em Gia đình ông là một trong những gia đình có cuộc sống tương đối ổn định Trong một khu phố phức tạp và nhiều tệ nạn Không giống với những đứa bạn cùng trang lứa khác thích tụ tập Phá làng phá xóm, tham gia vào những tệ nạn Zizou chỉ chú tâm vào việc học và chơi bóng Năm 1988, ông đã được nhận vào trung tâm đào tạo trẻ của AS Cannes. Ông trở thành cầu thủ chuyên nghiệp Vanc chính là câu lạc bộ đầu tiên trong sự nghiệp vĩ đại của huyền thoại này. Zizou chơi bóng tại đây 4 năm trước khi chuyển sang Bordeaux vào năm 92 với giá 7 triệu euro, một số tiền kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá Pháp thời bấy giờ. Ông đã thành hiện tượng của bóng đá Pháp trong những năm đầu thập niên 90. Cái tên Zinedine Zidane đã nổi danh khắp nước Pháp và cả châu Âu. Ông cùng với Bordeaux về nhì trong trận chung kết UEFA Cup mùa 95-96. Zidane cùng với hai người đồng đội tại câu lạc bộ là Vicente Liñaraju và Christopher Dugari tạo thành bộ xương sống cho tuyển Pháp tại vòng chung kết World Cup 98 trên sân nhà. Năm 1995, Blackburn Rovers của huấn luyện viên Kenny Dalglish đã bày tỏ nguyện vọng muốn mua Zidane, nhưng chủ tịch Jack Walker lại cho rằng Zizou không bằng với tiền đạo mà câu lạc bộ đang sở hữu, Team Sherwood. Năm 1996, Newcastle đã ra giá 1,2 triệu bảng cho thần đồng bóng đá Pháp. Nhưng sau đó họ đã suy nghĩ lại vì cho rằng Anh này không phù hợp với bóng đá Anh Bỏ ngoài tay những dư luận từ báo chí Năm 1996 Zinedine Zidane tỏa sáng Trong mùa Portos và giành danh hiệu cầu thủ Xuất sắc nhất năm của League One Sau mùa giải năm đó, Zidane đã chuyển Đến thi đấu chơi một lạc bộ lớn hơn, danh tiếng hơn Một môi trường bóng đá cũng đỉnh cao hơn Điểm dừng chân tiếp theo Của ông là Juventus Chỉ sau một mùa, ông đã có được Những danh hiệu danh giá nhất cùng với Juve Hai Scudetto liên tiếp, một siêu cúp Ý, một cúp Liên lục địa và một siêu cúp châu Âu. Những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Juventus đã được Zidane mang qua màu áo Liverpool tại World Cup 98 và Euro 2000. Qua đó, mang về cho ông danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu vào năm 98, Quả bóng vàng FIFA năm 98 và 2000. Zizou cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Ý năm 2001. Ngày 6 tháng 8 năm 2001, Real Madrid phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi bỏ ra 77,5 triệu euro để ký hợp đồng 4 năm với Zizou. Anh là mạnh ghép rất lớn trong bức tranh giấy thiên hà Galacticos phiên bản 1.0. Và phần sau của câu chuyện này, chắc tôi cũng không cần phải kể quá nhiều vì ai cũng đã biết. Tại Real Madrid, Zidane là ai và đã trở thành một cầu thủ và một huấn luyện viên vĩ đại như thế nào? Tại vì tôi không tìm được chữ nào mà mang nghĩa cao hơn 2 chữ vĩ đại bởi vì hai chữ này vẫn chưa thể nói hết tầm ảnh hưởng của Zidane đối với Real và với lịch sử bóng đá thế giới nữa. Ngay trong mùa đầu tiên, ông đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử Champions League giúp Real Madrid đánh bại Leverkusen để giành chiếc cúp C1 thứ 9 trong lịch sử đội bóng. Mùa giải đó, ông còn có thêm một siêu cúp Tây Ban Nha. Đến mùa 2022 2003 Zidane dính chấn thương nặng và cùng với tuyển Pháp trải qua kỳ World Cup đáng xấu hổ nhất là sự bóng đá Pháp tại Hàn Quốc. Nhưng trở về Real, ông lại có được chiếc vô địch La Liga đầu tiên trong sự nghiệp và một siêu cúp châu Âu. Zinedine Zidane cũng có lần thứ ba nhận quả bóng vàng FIFA sau khi mùa giải này kết thúc. Năm 2004, các fan đã bình chọn cho ông là cầu thủ hay nhất châu Âu trong lễ kỷ niệm 50 năm của UEFA. chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha mùa 2003-2004 và cúp Liên lục địa năm 2003 là hai danh hiệu cấp câu lạc bộ cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại người Pháp. Trong giai đoạn cuối của sự nghiệp tại Real, Barcelona đã thống trị bóng đá Tây Ban Nha và cả châu Âu nên Zizou cũng không giành được nhiều danh hiệu với câu lạc bộ. Nhưng bấy nhiêu đó đã là quá đủ cho một cầu thủ vĩ đại, chưa kể sau này lên làm huấn luyện viên trưởng. Những danh hiệu mà Zidane bù lại cho Real còn khủng khiếp và thần thánh hơn rất rất nhiều. Ông tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2006. Nên ngày 7 tháng 5 năm 2006, Zidane đá trận cuối cùng cho Real Madrid. đó là trận hòa ba đều với Villarreal đã có đến 17 chiếc camera đặt khắp sân để quay lại trận đấu cuối cùng của Zidane. Những đoạn phim đó đã được dựng lại thành bộ phim Zidane: bức chân Dung của thế kỷ 21. Các bạn có thể lên mạng search để xem bộ phim này. 80.000 fan đã lắp kính sân Santiago Bernabeu để tri ân 5 năm kỳ diệu mà huyền thoại này đã mang lại cho câu lạc bộ. Ông nằm trong top 11 cầu thủ nước ngoài vĩ đại nhất mà Real đã từng may mắn mua được. Chuyển sang sự nghiệp quốc tế, Zidane đã chọn đội tuyển Pháp để thi đấu thay vì Algeria. Ngày 17 tháng 8 năm 1994, Zidane được vào sân từ ghế dự bị trong trận giao hữu giữa Pháp và Cộng hòa Séc. đó là trận đấu ra mắt của anh trong màu áo lam. Không những vậy, cầu thủ mang áo số 14 còn lập một cú đúp ngay trận đầu tiên để giúp Pháp có đội trận hòa 2 đều. Sau Just Fontaine, Michel Platini, Eric Cantona, giờ là Louis Zinedine Zidane đảm nhận vị trí nhạc trưởng của đội tuyển Pháp. Euro 96 là giải đấu quốc tế đầu tiên mà ông được tham dự. Bàn thắng duy nhất là khi Zidane thực hiện quả 11m trong loạt sút luân lưu với Cộng hòa Séc tại bán kết. Pháp chỉ về thứ tư ở giải đấu này. đến kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà vào năm 98 Zidane đang ở đỉnh cao phong độ tại Juventus đã khiến cả thế giới phải ngã mũ khi ông chơi giải đấu quốc tế đầu tiên và cũng là xuất sắc nhất trong cả sự nghiệp của mình. Zidane đã mê hoặc cả thế giới bằng những pha xử lý tinh tế, đẳng cấp. thứ bóng đá của Zidane rất thượng hạng, cao cấp và ông đã dành tặng nó cho những ai đã từng xem ông thi đấu. Dù phải nhận thẻ đỏ tại trận đấu thứ hai vòng bảng, nhưng Zizou chính là linh hồn của gà trống của là nhạc trưởng viết nền bản hòa nhạc đẹp nhất và rực rỡ nhất bóng đá Pháp trong thế kỷ 20. Zidane đưa Pháp vào đến trận chung kết tại Stade de France và lập một cú đức, hạ gục Brazil 3-0 để giành chiếc vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử của bóng đá đất nước hình lục lăng. Ông trở thành người hùng quốc gia. Hình ảnh những bài báo về Zidane bán đắt như tôm tươi sau khi trận chung kết lịch sử này kết thúc. đến kỳ Euro 2000, Pháp trở thành đội tuyển thứ hai tại châu Âu, vô địch được cả World Cup và Euro liên tiếp sau Tây Đức vào năm 1974. Zidane chỉ ghi được 2 bàn thắng ở giải này, nhưng đều là 2 bàn thắng kinh điển. Một quả đá phạt siêu hạng vào lưới của Tây Ban Nha tại tứ kết và bàn thắng vàng vào lưới của Bồ Đào Nha tại bán kết. Ông được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó. World Cup 2002 hai Zidane bị chấn thương và chỉ tham dự được trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Nhà đương kim vô địch World Cup và Euro phải sớm về nước sau khi chỉ giành được 1 điểm và đứng chót bảng. Đây là giải đấu tệ nhất là sự bóng đá Pháp cho đến nay. Đến Euro 2004, Zidane đã trở lại với bàn thắng đẳng cấp vào lưới của đội tuyển Anh, đưa Pháp vào đến tứ kết nhưng đã để thua 0-1 trước đội vô địch Hy Lạp. Ông cũng đã tuyên bố giải từ sự nghiệp quốc tế sau Euro 2004. Nhưng việc chia tay của một loại trụ cột như Lizarazu đã Thutram và Makalele đã khiến Pháp gặp khó khăn tại vòng loại World Cup 2006. Sau khi được huấn luyện viên Raymond Domenech thuyết phục, Zidane đã cùng với Thutram và Makalele trở lại đưa gà trống loa đến nước Đức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Pháp khởi đầu World Cup 2006 khá chậm, Zidane đã bị cấm thi đấu ở trận đấu vòng bảng cuối cùng trước khi trở lại vô cùng đẳng cấp trong trận đấu gặp Tây Ban Nha tại vòng 16 đội. Đến tứ kết, Zidane đã kiến tạo cho Henry ghi bàn quyết định tiếp tục đánh bại Brazil 1-0 để góp mặt ở bán kết gặp bộ đội nhà Đội trưởng mang áo số 10 đã ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11m để đưa Pháp vào trận đấu cuối cùng gặp Ý Thậm chí, trước khi trận chung kết diễn ra Zidane đã được nhận quả bóng vàng và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này Chỉ sau 7 phút Zidane đã thực hiện cú Panenka Penalty đẳng cấp đưa Pháp vượt lên dẫn trước Marco Materazzi đã gỡ hòa một đều cho Azzurri và đưa trận đấu vào hai hiệp phụ Trong những phút đầu của hiệp phụ thứ nhất Marco Materazzi đã đi phía sau, lăn mạ mẹ và chị gái của Zidane. Không giữ được sự bình tĩnh khi người thân mình bị xúc phạm, huyền thoại người Pháp đã quay lại và hút đau vào ngực của trung vệ tuyển Ý, sau đó bị đuổi khỏi sân. Hình ảnh Zidane đi qua chiếc cấp vàng đã khiến bao người không khỏi tiếc nuối và buồn bã, dù cho sau đó mấy chục năm có xem lại khoảnh khắc này. Pháp thất bại 3 năm trong loạt penalty và nhiều chức vô địch lại cho tuyển Ý. Đó cũng là những khoảnh khắc cuối cùng trong đời cầu thủ của Zizou, một cái kết. Quá cay đắng cho một sự nghiệp không thể lừng lẫy và vĩ đại hơn Sau khi giải nghệ, ông trở thành đại sứ của các tổ chức từ thiện Zidane tham gia rất tích cực trong những hoạt động thiện nguyện và tổ chức các trận đấu giao hữu để gây quỹ. Năm 2014, ông trở thành huấn luyện viên đội trẻ của Real Madrid Castilla Năm 2016, Real sa thải Rafael Benitez và bổ nhiệm Zizou làm huấn luyện viên trưởng Ông có trận đấu mở mang bằng việc đánh bại Devotivo 5-0 Ngày 2 tháng 4 ông có lần đầu tiên tham dự Anclasico trên cương vị là huấn luyện viên trưởng real madrid đã đánh bại barcelona hai một chấm dứt chuỗi 39 trận bất bại của barca ông đã trở thành huấn luyện viên giành được chiến thắng ngay trận Anclasico đầu tiên sau bên shooter vào năm 2007. trong trận chung kết champions league đầu tiên ông đã giúp câu lạc bộ đăng quang sau khi đánh bại atletico madrid trên chấm mười m Zidane trở thành người thứ bảy trong lịch sử vô địch champions league trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên người thứ hai trong lịch sử real madrid và là người Pháp đầu tiên làm được điều này. Mùa giải 2016-2017, Zidane đã bước lên vị trí cao nhất trong ngôi huyền thoại bóng đá sau khi giúp Real phá vỡ lời nguyện cho Moseley. Trước đó, họ còn giành được chiếc vô địch La Liga thứ 33. Tổng cộng, Zizou đã có đến 3 Moseley, 1 La Liga, 1 cúp nhà vua, 1 siêu cúp châu Âu và 1 cúp thế giới các lạc bộ.